Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hòa đứng im lìm gục đầu, tay xe xe vạt áo lụa, lý nhí mãi mà không cất thành lời. Một cô tiểu thư đài các mà lại phải hạ mình xin lỗi cái đứa làm thuê, thì cô có điều không phục. Thoáng thấy cái nét bối rối của cô chủ, Ngọc Tâm đã nhanh miệng đỡ lời. Dạ bầm ông, cũng không có gì đâu ạ, con xin phép ông, con đi làm cho kịp à nói rồi, Ngọc Tâm xá một xá, rồi lại e lưng chuyển đống gỗ đi. Còn lại hai cháu con, ông bá hộ Tuần mới ngán ngẩm nói: "Rồi, đấy, còn sáng mắt dạ chửa. Người ta chỉ là dân thường mà còn hiểu cái đạo lý làm người, đã vậy còn có tấm lòng độ lượng như vậy." Còn nhìn lại bản thân mình xem. Về phòng đóng cửa lại mà suy ngẫm đi. Hoa bỏ về phòng mà trong lòng không phục. Vốn dĩ chưa bao giờ ông làm như vậy đối với cô. Nay đột nhiên vì chuyện con con mà mắng cô như tát nước, đã vậy còn khen kẻ kia nữa chứ. Mà kể ra gã cũng đẹp trai, khác hẳn với đám công tử ẻo lả con nhà giàu, và gã cũng là người đầu tiên dám cãi lại cô. Hoa bực dọc ngồi xuống căn phòng dựng tạm, chờ nhà mới hoàn thành rồi dõi mắt theo ngã Tân. Lạ thay, khi thấy thân hình lực điền làm việc, phút chốc thù hằn trong cô đã dẹp bỏ hẳn đi. Trong hoa trào lên ý nghĩ thương mến người con trai còn trẻ mà có chí khí như vậy. Hoa quay vào bên trong gọi. "Xíu, Xíu ơi, mày ra cô bảo coi." Xíu là đứa người ở ông bá hộ tuần mới mua về, nó là cháu của bà Lai ở làng này, năm nay mới độ 7, 8 tuổi. Con xíu đang cọ đám ấm chén cho ông bá ở cái cầu ao, nghe tiếng cô chủ thì nhanh tay quẹt vào áo rồi hấp tấp tiến lại khoanh tay lễ phép. Dạ cô chủ gọi em ạ. Hoa gật đầu rồi hất hàm hỏi. Cái anh chàng kia đang đào móng cái kìa là người ở trong làng hả em? Con xíu chẳng lạ gì Ngọc Tâm nên đã thật thà kể hết hoàn cảnh, nhà cửa, cả việc làng nai đồn rằng Ngọc Tâm có người yêu là con của nhà ông đồ trí. Hoa lắng nghe không có lọt chữ nào rồi gật gù. Sau khi con bé người ở lui ra, không biết nghĩ ra điều gì mà à tắm tắc lâu lắm. Thế rồi từ những lần quan sát, bắt chuyện về chạc tuổi nhau nên cũng dễ chia sẻ. Dần dần một tháng trôi qua, trong Hoa đã có thứ gì rất khác, lấy cớ là đi thăm thú ngôi làng mới, Hoa đã mấy lần lén đến thăm bà Nhẫn thấy bà nhẫn bệnh tật nên đã sai người mang những vị thuốc tốt nhất để mà chữa trị. Sẵn có tiền trong người, hòa hay biếu bà nhẫn đồng quà, tấm bánh, chuyện đó tâm biết nhưng cũng chẳng thèm can ngăn. Mỗi lần tâm làm công nhà ông bá về, bà nhẫn thường tỉ tê khen ngợi cầm hết lời. Ngồm, lấy đầu ra con bé đẹp người, đẹp nét lại giàu sang đến thế chứ? Nó mới may cho mẹ bộ quần áo lụa mới đấy, gạo trắng thì chục đấu, tiền bạc thì cả chục quan. Mẹ nghe chừng con bé nó có ý với con đấy, Tâm ạ. Toàn biết từ độ 1 tháng nay là Hòa có ý với mình, nghe bà nhẫn nói thế thì giờ giọng văn vở, đẻ đeo chân hạc thế nào được hả mẹ? Người ta giàu sang phú quý như giờ. Con trai của mẹ thì quá đáng, cũng như cái đứa ăn mày ở trong làng mò cua bắt ốc sống qua ngày còn chưa nên thân nữa. Đời nào người ta đoái hoài đến mình à mẹ ơi. Như sợ bà Hòa không có phục, toàn lại tiếp lời. Các cụ chà bảo, tình nghe vui thú tình nghe, tép tôm thì lại vui vẻ tép tôm. Còn biết thân, biết phận mẹ ạ, không thì lại mang họa vào thân ấy chứ. Khổ con mà lại khổ lây cả mẹ ấy chứ. Bà nhẫn cãi luôn ơ hay, nó là con gái độc nhất của ông bá, ông bá phải chiều ý nó thì là chắc rồi còn gì. Mà mẹ bảo nhá, mày mà với phải cái đám ấy thì khác gì là chuột xa trĩnh gạo. Đời mày, giờ đời con mày không phải đóng mãi cái kiếp cùng đinh, mẹ cũng thòm lây được phần nào đấy. Nhưng đoán được sự khó xử trong mắt của con trai, bà nhẫn lại hắng giọng. Mày là thân con trai phải biết cái nào tốt cho mình thì vận vào. Ngọc Nga nó là đứa xinh đẹp, không có mày khi ối đứa sếp hạng ấy chứ, rõ cái gì. Tâm ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Gã nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net